Chúng ta thường nói muốn khóc thì về nhà mà khóc Này nhìn mà xem Theo cấu tạo của dạng chữ phùn thể Thì nước mắt có nghĩa là một chú chó nằm trong nhà chú mưa đấy Hồi tôi mới mở quán ba Thì nơi đây được xem là tụ điểm của cả nhóm Dần ra nhiều người biết đến quán hơn Vì thế quán xuất hiện thêm nhiều người lạ Một chiều nọ Tôi lôi bếp từ ra Bác nồi lên sung sướng tận hưởng bữa lầu Hơn 5 giờ Một cô gái tần ngần bước vào quán Tôi rót cho cô ấy một cốc nước Rồi tiếp tục thưởng thức nồi lầu của mình Cô gái hỏi Tôi có thể ăn không Tôi cảnh giác chắn trước nồi lầu Không được, đây là nồi lầu của tôi Thì anh bán cho tôi một ít đi Một mình cô à Vâng, cho cô thêm đĩa thịt dê này Nhưng tôi có bạn trai Trả thịt dê cho tôi Đó là chuyện quá khứ Cho cô đĩa nấm này giờ anh ấy là chồng tôi Tiên sư trả nấm cho tôi Về mặt nguyên tắc Vì nồi lẩu quá ngon tôi không thể chia cho bất cứ ai Nên tôi bảo cô ấy, Tôi sẽ xào cho cô ấy một đĩa mì ý Cô ấy lặng lặng ăn hết Rồi nói Anh này tôi nghe nói Anh mở quán ba vì chú chó nhỏ của mình Tôi gật đầu đúng vậy Thế Mickey đâu Đi thắm rồi Tôi cũng có một con chó tên nó là lưu đại hắc tôi ngạc nhiên chó mà cũng có họ cả thế thì mickey của tôi có thể đổi tên thành trương xuân hoa trương xuân hoa là vợ của tư mã ý quyền thần nổi tiếng nhà tào ngụy thời tam quốc bà nổi tiếng nhờ sự khôn ngoan và khả năng chính trị cũng như sự tàn nhẫn khi cần thiết đôi mắt cô háy lấp lánh cô hào hứng kể vâng tôi họ lưu mà Vì thế, tôi đặt tên cho chú chó của mình là Lưu Đại Hắc. Ngày trước, nó là một chú chó hoang. Vì tôi từng thuê nhà ở tiểu khu phía nam thành phố, nhà cách cơ quan rất gần, nên tôi có thể đi bộ về nhà khi tan làm. Một hôm, vì phải tăng ca, tôi về nhà rất khuya. Có một chú chó hoang đen thui đứng trước cổng khu nhà tôi ở. Tôi hoảng hồn khi thấy nó. Tôi và nó gườm gườm nhìn nhau. Một lúc sau... Nó cúi xuống nằm bò sát bên gốc sồi xanh Tôi dòn dén đi qua Không dám chạy vì sợ kinh động đến nó Nó lén lút theo tôi Tôi trượt nhớ ra trong túi có cái xúc xích Thế là cắt ra Ném cho nó Nó ăn nhùm nhòm Loáng cái hết veo Vẫy đuôi tưng bừng Tôi nghĩ thầm Khi một chú chó vẫy đuôi với bạn Chắc là nó sẽ không cắn bạn đâu Thế là tôi yên tâm về nhà Nó cứ lặng lặng đi theo, đưa tôi về tận chân tòa nhà tôi ở. Tôi quay lại, nó dừng bước, vẫy đuôi. Tôi nghĩ bụng, chắc nó muốn đưa mình về tận nhà đây mà. Thế là tôi ném nốt miếng xúc xích còn lại cho nó. Tôi là nhân viên môi giới nhà đất, thường xuyên bận rộn với các dự án, hay phải tăng ca nên về nhà rất muộn. Kể từ hôm đó, ngày nào chú chó hoang cũng đứng chờ trước cổng tiểu khu tôi ở để cùng... Đi một đoạn đường tối om Đưa tôi về tận nhà Trên đường về nhà tôi đã mua sẵn đồ ăn khuya Nhưng để trả công Đến chân tòa nhà Tôi bỏ đồ ăn của mình ra cho nó Tôi mở cửa mời nó lên nhà chơi Nhưng nó vẫn ngồi yên dáng về cao ngạo Tôi vào nhà mở cửa sổ Thỏ đầu ra ngoài vẫy tay chào nó Nó mới chịu đi Có hôm thấy đại hắc đứng chờ tôi Ở cổng như thường lệ Tôi lo lắng tìm quanh Không thấy bóng dáng nó đâu Tôi thử gọi nó Đại hắc, đại hắc Khi ấy tôi đặt bừa cho nó cái tên Vì chẳng nhẽ lại gọi Này chó ngu ngốc Mày đâu, mày đang ở đâu Có tiếng sụt soạt trong bụi cây Đại hắc cúi đầu tập tạnh bước ra Khi còn cách tôi chừng mấy bước chân Nó ngồi xuống ngoảnh mặt đi Không chịu nhìn tôi Điệu bộ rất cao ngạo Tôi trộn nhìn Đã đi chung với nhau mười mấy lần rồi Không nên xa cách như thế, thế là tôi đánh liều ngồi xuống xoa đầu nó. Nó khẽ rụt đầu lại, nhưng không né tránh. Có điều nó vẫn ngoảnh mặt đi không chịu nhìn tôi, để mặc tôi xoa đầu nó. Khóe mắt tôi bỗng cay cay, nước mắt tôi rơi xuống. Bởi tôi nhìn thấy máu lênh láng ở chân nó. Chắc nó bị người ta đập gậy chân, hoặc bị xe cán. Nó liếc tôi, thấy tôi khóc. Nó cúi xuống liếm chân mình, gắng gượng đứng dậy. Tập tảnh bước vào, nó muốn làm tròn một công việc hàng ngày là đưa tôi về nhà Đến chân tòa nhà, tôi dốc toàn bộ thức ăn của mình cho nó Tôi chạy thẳng lên nhà, lật tung, tủ kệ, tìm oxy và băng gạc Nhưng xuống đến nơi thì nó không còn ở đó nữa Tôi gọi toáng đại hắc, đại hắc Từ đâu nó chạy đến, đó là lần đầu tiên tôi thấy nó chạy, phi như bay tập tĩnh tập tĩnh trông rất ngộ nghĩnh tôi nghĩ chắc trong tiếng gọi của mình có gì đó nghẹn ngào như sắp khóc khiến nó lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi tôi mở cửa tòa nhà nhưng nó vẫn không chịu lên vào nhà cùng tôi nó ngồi bên vệ đường mắt sáng long lanh tôi ôm nó vào lòng lau sạch vết thương cho nó băng bó cho nó tôi nói đại hắc từ nay đừng đi lang thang nữa Cứ nấp vào một chỗ, chị đi làm về sẽ mang đồ ăn cho em nhé. Đại Hắc ngoảnh mặt đi, nhìn trộm tôi. Tôi bảo, không thích à, tên em là Đại Hắc, Đại Hắc. Nó vây vẫy đuôi, hơn một tháng sau, bạn trai tôi mua nhà. Bảo tôi dọn đến chỗ anh ấy. Tôi hỏi, có thể đưa Đại Hắc đi cùng không? Bạn trai tôi cười. Bảo nuôi chó làm gì, tôi cũng không nài thêm nữa. Hôm chuyển nhà, tôi gửi bác bảo vệ tiểu khu trăm ngàn đồng và nói nhờ bác thay cháu chăm sóc cho Đại Hắc. Khi nào hết tiền, bác cứ điện cho cháu, cháu sẽ chuyển tiền cho bác. Bác bảo vệ cười đáp, được. Tôi ngồi trên xe tải của công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà chọn gói. Thấy Đại Hắc vẫn cao ngạo, ngồi ở cổng tiểu khu, nhưng nó không rời mắt khỏi tôi. Nhà bạn trai tôi ở ngoại thành, trước đó, Tôi đã bàn với anh ấy nên mua một căn chung cư nhỏ. Một là giảm được áp lực kinh tế, hai là tiện đi làm. Nếu mua căn nhà 160m2 ở ngoại ô như thế này, tiền lương của cả hai chúng tôi gộp lại. trừ đi tiền lãi ngân hàng, sẽ còn chưa đến 2.000 đồng. Tôi đâu có nề hà việc thuê nhà, tội gì phải vay tiền mua nhà. Đẩy cả hai vào tình cảnh túng quẫn thế này. Bạn trai tôi không chịu, bảo đã quyết tâm làm rồi. tôi cũng không cố thuyết phục vì anh ấy. Không sai, anh ấy đã xác định được chúng tôi sẽ cưới nhau. Chuyển nhà ra vùng ngoại ô, tôi đi làm phải bắt một tuyến xe buýt, rồi một tuyến tàu điện ngầm, rồi lại một tuyến xe buýt mới tới nơi. Mất một tiếng rưỡi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mãi đến khi anh Bảo sẽ đón mẹ anh từ An Huy lên sống cùng chúng tôi, đến lúc ấy tôi mới biết vì sao anh kiên quyết giữ căn phòng trống đó. Nhưng không ai nên trách cứ lòng hiếu thảo Bố mẹ anh ly dị đã lâu Một mình mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn Tôi bảo vâng em đồng ý Mẹ anh lên ở với chúng tôi Tuy có lúc xô sát Nhưng gia đình lúc nào cũng cơm chẳng lành Canh chẳng ngọt Mẹ anh là giáo viên đã về hưu Bà rất tiết kiệm Chúng tôi không về nhà ăn cơm trưa Bà thường chỉ mua giá đỗ về xào Nấu ăn cho qua bữa Nhưng buổi sáng, bữa tối Cả nhà thì lúc nào cũng thịnh soạn Mấy tháng sau Đến giai đoạn tôi phải tăng ca Nửa đêm mới về nhà Đèn điện sáng trưng Bạn trai tôi và mẹ anh ấy đang ngồi trên sofa Tôi cảm thấy bầu không khí trong nhà rất kỳ lạ Bạn trai tôi không nói không rằng Mẹ anh ấy tỉ cười bảo Hân hân Có phải con rất thân thiết với một người họ Lam không Đầu tôi như muốn nổ tung Vậy ra họ đang thẩm tra tôi. Tôi bảo: "Vâng đúng vậy, có chuyện gì ạ?" Mẹ anh ấy liếc con trai rồi cười nói: "Hân Hân, mẹ phải xin lỗi con trước vì mẹ tình cờ bật máy của con, thấy phần mềm chat quy quy của con chưa tắt, mẹ hơi hiếu kỳ muốn tìm hiểu cuộc sống của con, mới đọc lịch sử trò chuyện của con. Mẹ phát hiện một vài chuyện không hay, chính là chuyện giữa con và cái cậu họ Lam đó. Hai người nói chuyện với nhau rất không bình thường." Máu trên người tôi như muốn dồn cả lên não. Cậu họ Lam ấy là người bạn trí cốt của tôi. Cô ấy và bạn trai tôi cũng biết nhau. Cô ấy thuộc tiếp người ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thực chất rất nghịch ngợm, lý lắc. Vì thế mà khi lập tài khoản trên QQ, cô ấy tự nhận mình là đàn ông, sử dụng nick Lam công tử. Vì thường xuyên trêu tôi, chúng tôi thường xuyên xưng hô thân mật với nhau là chồng chồng vợ vợ. Tiên sư... Cái quái quỷ gì thế này, bạn trai tôi đập điếu thuốc nói Lưu hân hân, cô hãy nói cho rõ ràng Tôi đứng đó, nước mắt lạ trã Bởi vì đồ đạc trong phòng làm việc bị lung tung Tài liệu của tôi khắp nơi trên sàn nhà Tủ quần áo và ngăn kéo trong phòng ngủ đã bị lật tung Quần áo của tôi ngổn ngang trên giường Thậm chí cả nội y Tôi lau nước mắt nói Tìm được chứng cứ gì chưa, nếu không tìm được thì tôi đi ngủ đây, tôi mệt lắm. Bạn trai tôi gào lên, chưa nói rõ ràng ngủ nghe gì. Có phải cô muốn chia tay không? Tôi cắn chặt môi, nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Tôi dằn từng tiếng, tôi muốn nói chia tay đâu. Bạn trai tôi cười lạnh lùng, làm công tử à, lưu hân hân. Tôi nói cho cô biết, tên cô chưa từng có trong hộ khẩu đâu. Cho dù chia tay cô cũng không được hưởng gì hết Tôi gào lên Tiền đặt cọc là do hai bên cha mẹ giúp đỡ Được thanh toán đầu tiên Cả tôi và anh bảo tiền ra trả Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy Bạn trai tôi nói Dựa vào việc cô phản bội Phản bội Hai chữ đó như xếp đánh ngang tai. Tôi lập tức vua hết đồ đạc nhét vào vali ra khỏi nhà Mẹ anh ấy kéo tôi lại nói Hân hân suốt cuộc chuyện Là có gì Bên ngoài trời tối lắm Con đừng đi lung tung Tôi nói Bác à sau này bác có con dâu Xin bác đừng tùy tiện bật máy tính của cô ấy Đó là quyền riêng tư của mỗi người Bạn trai tôi đập vỡ cốc trong phòng Quát Cứ để cô ta xéo đi Tôi đã đi bộ rất lâu trên đường cao tốc Vừa kéo vali vừa khóc Bạn chí cốt lái xe đến đón tôi Chúng tôi tâm sự suốt đêm Cô ấy bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà sao không giải thích cho rõ ràng tôi nói anh ấy không tin tưởng tớ cậu phải đặt mình vào vị trí của anh ấy rõ ràng có dấu hiệu của việc anh ấy bị cắm sừng còn gì vì đó chỉ là tổ quát mất mặt không vội cứ ở nhà tớ vài ngày họ cũng có chỗ sai tự tiện đọc lịch sử trò chuyện của người khác là một thói quen xấu có thể họ đang giận dữ nhưng cứ thử vài ngày nữa không thấy cậu đâu họ có lo sốt vó lên không Tôi bán tín bán nghi Tắt di động đi ngủ Sau mấy tiếng mê mệt tôi tỉnh giấc Bật di động thì không hề có một cuộc gọi nhỡ nào cả Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng Vừa chán nản vừa tức giận Hôm sau có vẻ bạn trai tôi rất lo lắng Anh, anh ấy gọi điện liên tục Hỏi tôi đang ở đâu Tôi không chịu nói Ngày thứ ba Mẹ anh ấy đích thân gọi điện xin lỗi tôi Nói rằng bà đã sai khi tị tiện Mở máy của tôi Mong tôi tha lỗi cho bà Bà cũng khuyên rằng hai đứa đã đính, tính đến chuyện kết hôn thì cũng nên ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy uất ức. Trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh nửa đêm, một thân một mình lang thang trên đường quốc lộ, vừa khóc vừa kéo vali. Tôi sợ cảnh tượng tương tự sẽ tái diễn. Ngày thứ tư, bạn trai tôi gọi đến. Hai chúng tôi im lặng không nói, cứ thế hơn nửa tiếng anh ấy mới bảo. Cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại. Tôi bảo, được Nửa tháng sau Tôi vốn định đi làm Không hiểu thế nào tôi lại vòng về khu nhà trọ khi xưa Bác bảo vệ vẫy tay chào tôi Cô Hân Hân đã lâu không gặp Tôi chụt nhớ ra vội hỏi Đại hắc đâu bác? Bác cười thật tươi Nó không sao, bây giờ nó là người đưa tiễn Của tiểu khu nhà này đấy Nó phụ trách đưa tiễn người già và trẻ nhỏ Từ cổng tiểu khu đến nhà họ Mọi người đều vui vẻ, thưởng đồ ăn cho nó Ai cũng mến nó Cô xem, một con chó Cũng có biết chăm chỉ, làm việc để kiếm sống như thế Ấy, tôi thấy hình như bà Ngô vừa đi mua thức ăn về Chắc nó lại đưa bà ấy về tận nhà đấy Nghe tin Đại Hắc đã trở thành ngôi sao của tiểu khu Mọi người đều yêu mến nó Tôi bỗng thấy trong lòng, hẫm hụt Không còn chuyện gì để nói Tôi chèm, chào bác bảo vệ rồi ra về đi được mấy bước chợt nghe bác gọi đại hắc tôi quay lại thì thấy đại hắc hớn hở từ một lối rẽ lao ra nó chợt sững lại há hốc miệng nhìn tôi chân chân ánh mắt nó vẻ, lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ tôi tin nó đang cười bởi vì đó chính là biểu cảm của nó khi cười tôi ngồi xuống vẫy nó lại đại hắc Đại Hắc cúi đầu nhích về phía tôi Đây là lần đầu tiên nó rụi đầu vào tay, tay tôi Đại Hắc em khỏe không? Nó lụi rụi đầu vào tay tôi Đứng lên Bảo Đại Hắc lần sau chị sẽ đến thăm em Bác bảo vệ gọi Đại Hắc lại đây nào? Chị phải về rồi Đại Hắc vậy đuôi Tôi đi một bước nó theo một bước Sau đó chúng tôi cùng ra khỏi tiểu khu Tôi không dám đi tiếp Dừng lại gọi Đại Hắc về đi, nó không chịu, nó sán lại rụi đầu vào người tôi Nước mắt tôi sắp rơi xuống, tôi bảo Đại Hắc, bây giờ chị không còn nhà nữa, em về đi, nhé Bác bảo vệ chạy đến, kéo Đại Hắc về, bác nói Đại Hắc chưa bao giờ ra khỏi tiểu khu, không biết hôm nay nó làm sao nữa Tôi không biết phải đi đâu cứ thế lang thang đến khu quảng trường ngồi thần thở bên ghế băng di động rung lên một số lạ tôi bấm nghe bác bảo vệ cô ơi tôi nhốt đại hắc trong phòng bảo vệ nhưng nó cứ sủa ầm mỹ đập thình thịch cửa tôi không quát được nó đành mở cửa thế nào nó lao đi như tên bắn trước mắt đã không thấy nó đâu tôi đoán nó đi tìm cô loài chó cả đời chỉ chịu nghe theo một người chủ nếu có thể cô hãy đưa nó đi cùng bỏ điện thoại xuống, tôi giáo giác nhìn xung quanh gọi lớn đại hắc đại hắc rồi từ một góc khuất trên quảng trường rộng lớn một chú chó đen thui chui ra chậm chậm lại gần tôi thân mật nằm bỏ xuống gác đầu lên chân tôi tôi xoa đầu nó nước mắt lã trã, điện thoại của tôi rung lên lần nữa là tin nhắn kèm hình ảnh ảnh chụp số hộ khẩu cô tên tôi tên đỏ bạn trai tôi gọi đến nói hân hân chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa thực ra sau hôm em bỏ đi anh đã làm thủ tục đưa tên em vào sổ hộ khẩu anh vừa nhận được sổ em xem anh bị đẩy đến bước đường cùng rồi nếu em vẫn muốn bỏ anh anh sẽ trắng tay mẹ cứ nằng nặc đòi về an huy anh thấy có lỗi với bà tôi vừa khóc vừa nói cho đáng đời anh ấy cũng khóc hân hân em đừng để mắt đến tên Lam công tử ấy nữa được không Em đang ở nhà Lam công tử đây này Hân hân đừng thế mà Về với anh đi Đồ điên Lam công tử là tiểu mi cô bạn thân của em Hiểu chưa Hân hân bọn mình kết hôn nhé Tôi gật đầu như bồ củi Vâng anh bảo mẹ đừng về Ừ rồi tôi quay sang đại hắc và nói thêm Phải đón đại hắc về nhà bạn trai tôi hỏi em đang ở đâu anh đến đón tôi đọc địa chỉ cho anh bỏ rơi điện thoại xuống tôi cảm thấy bầu trời trước mặt sao mà trong xanh quang đãng đến thế tôi cho đại hắc bảo này từ nay về sau em sẽ là lưu đại hắc lưu đại hắc kêu lên gâu gâu lưu hân hân mệt mày kể về câu chuyện của mình tôi đưa cho ý, cô ấy một chai bia và hỏi sau đó thì sao tháng sau chúng tôi về ăn huy tổ chức đám cưới đại hắc có được làm phù rể không đại hắc chết rồi tôi giật mình hả lưu hân hân kể tiếp về nhà tôi được khoảng một tuần thì đại hắc không chịu ăn uống gì cả mẹ chồng tôi lo lắng cho nó còn hơn cả tôi bà mời mấy bác sĩ thú y đến nhà họ nói đại hắc già rồi nó đã 9 tuổi Cơ quan nội tạng của nó không còn tốt nữa Nó không có bệnh tật gì cả Chỉ là nó sắp chết thôi Không cần lãng phí tiền mua thuốc thang làm gì Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bỏ ra hơn 10.000 đồng Chỉ để Đại Hắc dễ chịu hơn Lưu Hân Hân lau nước mắt và nói Tôi đi làm về Mẹ chồng tôi bảo Đại Hắc không chịu ăn uống gì cả Nó rất mệt Lúc tôi đi làm Nó vẫn gắng gượng bỏ ra cửa Cứ ngồi đợi ở đó, chắc nó muốn đợi tôi về nhà Nước mắt lưu hân hân lã chã. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng nấu thịt kho tàu Canh xương sườn, nhưng đại hắc Bảo, phải đợi tôi về nhà mới chịu ăn chút ít Tôi xoa đầu nó, cổ vũ Lưu đại hắc, cố lên, lưu đại hắc, cố lên Thì nó mới chịu ăn một chút Chỉ một chút, một chút thôi, rất ít Anh biết không Sau đó tôi xin nghỉ mấy ngày liền Để ở nhà với đại hắc Nó chết khi nằm cạnh tôi Đầu nó gác trong tay tôi Nó liếm lòng bàn tay tôi Sau đó ngước lên nhìn tôi Hình như muốn nói Em phải đi đây chị đừng buồn Lưu Hân Hân đặt chai bia xuống và nói Bây giờ nghĩ lại Vì sao hôm đó Đại Hắc muốn đuổi theo tôi? Vì nó điên cuồng đói thoát khỏi phòng bảo vệ. Vì nó chạy ra một quãng đường xa như vậy đến tìm tôi. Có phải vì biết mình sắp chết nên muốn bên tôi lâu hơn không? Tôi tặng cô ấy một tấm thiệp. Trên đó viết, tôi mong được bên bạn. Nhưng nếu không thể, tôi sẽ tới một nơi mà bạn không thể nhìn thấy. Luôn theo dõi bạn. Lưu Hân Hân nói cảm ơn anh. tôi mến mickey lắm nhờ anh truyền lời dùng tôi gật đầu cô ấy vừa đi khỏi người quản lý quán lau ra mắng ông chủ thật là lại miễn phí bia ông có biết quán ba này sắp phải đóng cửa không tôi bảo ai bảo miễn phí người ta tặng quà đây này hân hân tặng tôi bức ảnh chụp gia đình cô ấy đôi vợ chồng trẻ ôm một con chó trong lòng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 chuyện audio vv người đọc tô miên chương hai mươi tám những chuyến đi cần có các ngày ngẫn nhưng sau đó nghĩ lại tôi chợt nhận ra điều khiến chúng ta nhớ mãi về những chuyến đi lại chính là những câu chuyện giờ khóc giờ cười ấy chúng giống như khung cảnh núi rừng hùng vĩ đẹp đẽ nhất trong hành trình đời ta sau khi xem lạc lối ở thái lan Và cười nghiêng ngả ở rạp về Tôi lên mạng viết bình luận ca ngợi Được nhiều người tán dương Đối với một câu chuyện thú vị như thế Một đạo diễn nghiêm túc Kính nghiệp như thế Chúng ta cũng nên quảng cáo miễn phí cho họ Trong lúc tôi cười ra nước mắt khi xem phim Thì một người bạn con nhà giàu của tôi Cũng đầm đìa nước mắt Nhưng không phải vì buồn cười Cậu ta khóc nức nở Không kìm chế được Xem xong phim, chúng tôi đi uống liền ba cuộc rượu Tàn cuộc, cậu ta gặp người nôn ọe vừa nôn vừa khóc Chẳng thể vẹn toàn cả gia đình và sự nghiệp Từ tranh, anh rất hiểu tôi Một, lót in Thái Lan Một bộ phim hài của đạo diễn người Trung Quốc Từ tranh Người ta luôn thấy hình bóng của bản thân trong một bộ phim nào đó Đằng sau mỗi bộ phim hài thường là những nỗi buồn sâu thẳm Hồi còn trẻ, khi xem đại thoại Tây Du, tôi đã từng vừa khóc vừa hát tình yêu đời tôi Nhưng bộ phim lạc lối ở Thái Lan này rất giống những bộ phim về đề tài du lịch của Mỹ Nó khiến chúng tôi nhớ lại những chuyến đi của mình Và nhất là những người đồng hành, những quý ngài, quý cô ngẫn Những chuyến đi đó trở nên thú vị bởi chính có họ hai Janice, Odyssey Một bộ phim hài nổi tiếng của Châu Tinh Trì Đầu tiên Xin giới thiệu với các bạn trợ lý của tôi Đúng vậy Cô ấy chính là một quý cô ngẫn Có lúc tôi nghĩ Người trợ lý là một người trợ lý của tôi Vậy thì nhiệm vụ chính của cô gái này Là làm nổi bật sự vĩ đại của tôi Năm ngoái Tôi đi Bắc Kinh Trời rất lạnh và gió lớn Cô ấy đẩy hành lý đến chỗ ký gửi Mặt nặng như trì Thái độ yên lặng bất thường ấy Khiến tôi bất an Máy bay hạ cánh Tôi đi nhận hành lý Phát hiện cô ấy đã biến mất Biển người mênh mông Đường xa thăm thẳm, Cô ấy dễ dàng phát huy năng lực biến mất Trong một thoáng chốc Tôi định bỏ đi Thì thấy bóng dáng tròn trịa Đứng trước băng truyền trả hành lý Hai mắt cô ấy sáng rực chăm chú quan sát từng chiếc vali Từng kiện hàng trượt xuống băng truyền Chốc chốc lại thấy cô ấy thở dài, chốc chốc lại thấy cô ấy trùm lên rồi lại thở dài. Cuối cùng, cô ấy nhảy bổ lên, nhanh như chớp và không chút do dự vồ lấy chiếc vali kia. Chiếc vali có dấu hiệu rõ nét của việc dầm mưa dãi nắng, trên thân dán chít đủ mọi loại nhãn mác, cho thấy chủ nhân của nó từng đi đây đó phi quạt nhiều nơi. Hầu như chẳng có chút liên quan gì đến cô trợ lý tròn triệu của tôi cả Nhưng cô ấy nhấc nó lên như đúng rồi Tôi nhìn cô ấy hồ nghi Nhưng cô ấy không hề lấy làm phiền Vẫn kéo khóa mở vali để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình Kết quả là cô ấy tròn mắt lật một chiếc áo lên Ơ, lật thêm một chiếc áo nữa Lạ nhỉ Cô ấy lật đến tận đáy vali rồi nói Sao chẳng có cái áo nào của tôi nhỉ Chủ nhân của chiếc vali đứng bên cạnh Người đó rốt cuộc đã không kiện cô Có lẽ vì thấy cảm thông cho tôi Bởi khi ấy tôi gần như chết lặng tại chỗ Sau đó chúng tôi đi ăn cơm Một người bạn nhà văn của tôi Nickname là chăn Bò ở thành phố Dẫn theo bạn gái đến chung vui Trợ lý của tôi cười ha ha chào hỏi Này chăn Bò anh có bạn gái rồi à Chăn bò ở thành phố đáp Ừ, cô vẫn lẻ bóng Ừ, vì tôi không giống anh Tuy tôi đói bụng nhưng tôi không ăn bừa ăn tạp Cả bàn vang lên tiếng cười khanh khách của cô Những người còn lại đều thấy mặt Vì nể nang tôi không thể thay trợ lý Tôi chỉ cố gắng hết mức không đưa cô ấy đi công tác cùng Nhưng một ngày ngẫn, vì đại, luôn có sức hút với đồng loại Tôi chưa tổng kết nên không biết mình có tất cả bao nhiêu trợ lý như Vương Bảo Cường Nhưng tôi vẫn nhớ, có người đến sân bay trước hai tiếng để làm thủ tục Cuối cùng vẫn để lỡ chuyến bay, có người định đi siêu thị mua đồ Mà chỉ vì GPS bỗng dưng lăn đùng ra hỏng, không đi được Có người cằn nhằn tôi, sao anh không mang theo kem đánh răng Trong khi tôi đang ở nhà cậu ta vương bảo cường diễn viên hài chuyên vào những vai ngây ngô hài hước của trung quốc và trong đại đa số trường hợp những ngày ngẫn này sẽ ồ ạt xuất hiện trên đường kinh lý của bạn lẫn trước mặt mình tôi đi vân nam trên đường gặp người đánh rơi di động rơi ví tiền lạc mất bạn đồng hành và đều thản nhiên chờ người khác đến nhặt tìm đồ giúp vẫn biết khi đi du lịch người ta chẳng ham hố thứ gì của nhau Nhưng vẫn phải thôi chứ Buổi tối về khách sạn Còn dẫn theo cả một đội tăng cường an ninh về cùng Đừng nghĩ nhiều điều bất thường xảy ra trên đường Đều mang đến niềm vui bất ngờ cho bạn Tôi cũng từng bị dẫn đi lạc đường Để tha hồ thưởng thức những cảnh đẹp hoang sơ Chốn rừng núi nguyên sinh Tôi cũng từng được nếm những món ăn quê mùa Dân dã chính hiệu Tôi cũng từng ngồi ăn mì tôm trong trại gà Những lúc như thế Cảm giác thú vị đã bị nỗi bực đội đè, đè đè bẹp. Chẳng ai còn tâm trạng để mà thưởng thức những điều mới mẻ. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi nhận ra, điều khiến người ta nhớ mãi về một chuyến đi lại chính là những câu chuyện giờ khóc giờ cười ấy. Chúng giống như khung cảnh núi rừng hùng vĩ, đẹp đẽ nhất trong hành trình đời ta. Viết tại Lệ Giang với một vài ngài ngẫn đang ngồi bên. Hết chương 28 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất